Quick and s n o w show. À, sao đầu lầu thế nhỉ, muộn rồi chứ Th ch Thôi cứ bắt đầu chương trình thôi 222 Nếu bạn không tin là âm nhạc cùng sự sẻ chia có thể làm cho chúng ta trẻ lên chục tuổi Thì hãy tung chăng bật dậy và nghe chương trình này You c h a n your m i Sorry, đ â đến buồn một tí Mà tôi vừa thấy Quýt nói cái gì mà làm trẻ lên chục tuổi đấy hả À, đấy là một liệu pháp mới cực kỳ hiệu nghiệm Mà tôi vừa đọc được trên một tạp chí y học danh tiếng Mà nếu áp dụng tốt á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 tạp chí học á Thế thì thì tự chơi n a y tôi chỉ lục tìm bí quyết tươi trẻ trên các tạp chí thời trang thôi ui giời mấy cái tạp chí thời trang ấy chỉ xui người ta xài tiền là giỏi thôi nhưng đổi lại mình sẽ đẹp hơn quyết nhìn áo khoác loe của tôi này đi này nào nào nào thì bây giờ thích trẻ hay là thích đẹp đây thích cả hai trẻ và đẹp Thế cái gì muốn thì q u y đã nghe câu phụ nữ đích thực không cần nhiều mà cần tất cả không? Không biết phải thôi phụ nữ bình thường quyết kia c chẳng biết nói gì đ ế những n người phụ nữ đích thực như tôi sẽ đâu mà đòi là phụ nữ đích thực á nam phụ nữ làm thực thì đúng t ô i m ì làm gì có người phụ nữ đích thực nào mà bữa sáng ăn lót dạ hai cái bánh mì và hàng sữa chua chơi luôn gần chục cốc. Mượn đồ thì phiền chị không chịu trả. Nè nè nè, tôi là tôi thấy quyết có nhiều đồ tốt, đồ đẹp, không dùng thì nó cũng hỏng nên tôi bảo quản hộ quyết thôi. b á o q u ả cái cục tẩy của tôi trước kia cho Snow mượn đ y nó dài như cái kẹo lạc này, y bây giờ nhìn n à y trông có giống cái hạt lạc len này phải gọi là ăn tẩy này. này nước chảy đá mòn nữa là cái cục tẩy nhẹ nhết c h a trên đời này chẳng có gì là vĩnh cửu cả có đấy cái gì vĩnh cửu Hử? này đừng có nói với tôi là tình yêu đấy nhá vì q u c h đâu có biết gì về tình yêu không thèm tranh luận với Snow nữa có thể Snow không tin tình yêu là mãi mãi nhưng ít nhất có một bạn thính giả tin là điều đó.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 bàn tay của họ run rẩy lắm rồi nhưng vẫn nắm chặt khuôn mặt của họ in đầy vết nhăn nhưng vẫn dạng giữa niềm yêu thương trái tim già n u ô n và mệt mỏi nhưng vẫn còn nghe thấy tiếng đập của tình yêu và ước mơ được t â n hiến một tình yêu vĩnh hằng trong năm tháng và sẽ mãi tồn tại n h ư o nhịp đập của hai con tim yêu thương anh c h ỉ có tin v ộ tình yêu vĩnh hằng không còn em thì có đấy he he mặc dù giống như anh q u ý em vẫn chưa có người yêu tại vì em chưa yêu thôi chưa yêu vào là hết tim ngay <cười> anyway đây là ca khúc j a i h o u e Your My Destiny do p e s c a d o r e hát cùng Ramen được t r ầ n thảo gửi tới các đôi y ư ơ n g trong nhóm bạn thân là Hà Hiệt, Nhan Triệu, Chiên Tùng với lời nhắn là: Anh Thảo thưa đây, kề kề, chúc các cặp b nhà ta luôn vui vẻ, hạnh phúc nhé. Chém gửi lời nhắn tới các em trong nhóm mai, còn cô đơn là hãy luôn luôn vui vẻ và tự tin như bây giờ nhé. Chúc các em luôn học tốt. <cười>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 Quan tâm tới tình yêu của hai đứa nhiều hơn Và rồi từ sâu trong tim anh Nói rằng em là thiên thần tình yêu Vui vẻ hạnh phúc của anh Là người vợ tuyệt vời mà tạo hóa đã ban cho anh Mọi chị hãy gửi tặng em ca khúc Lucky Zor j a s o Morant hát cùng c a com, com l Me Kyler Tới địa chỉ RuaDefast Acom yahoo.com với lời n h ắ n Chúc em hạnh phúc em nhé Anh luôn ở bên em Cảm ơn anh chị rất nhiều Do you hear me Talking to you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 Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. o h e y don't know how long, how long it, take. it takes waiting for our l o I wish we had one more kiss. I'll wait for you. I'll promise you. I'm lucky. u I'm in love with my best friend. I'm lucky to have been h I have been. I'm lucky to be calling.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 để quên mất cái túi đồ dưới nhà xe, trong đó có cái đôi giày Gucci để tẹo nữa Snowy ăn cưới đấy. Cúi chạy xuống lấy giúp tôi một cái đi, nhanh nhanh không h mất thì chết đấy. Chắc gì tôi đã chịu đi mà Snow kêu nhanh nhanh. đàn ông đàn an g a lăng một tí, nhanh nhẹ một chút. À xuống lấy túi thì tiện thể mua cho tôi ít thôi nhá. Sáng nay hai cái bánh mì hơi ít thịt nên v ẫ n thấy hơi đói. đ ò i hỏi hơi nhiều đấy. Thế tôi mới là người phụ nữ đích thực, không cần nhiều mà là cần tất cả. Tôi cần ăn ngon, mở ngoặc và phải ăn no. Cần mặc đẹp, mở ngoặc và phải mặc hàng hiệu. cần được chiều chuộng cần tôn vinh cần được tung uh... tung h ê không tung hô ừ. mà nói thật nhá được làm việc c ủ n g một người phụ nữ đích thực h ư tôi là một vinh hạnh lớn n t q u ý t á tôi chẳng cần p h i vinh hạnh gì cả cái tôi cần lúc này á là... là một tình yêu đúng không cái đấy á thì người phụ nữ đích t h ậ t như tôi không thể đáp ứng được thôi b á c thư ra đọc đi còn ngồi đấy làm gì nữa tại t o n g cái gì tôi cũng phải làm nhỉ cô có biết câu là đàn ông đích thực không làm nhiều mà làm tất cả không? hả? Quán triệt khẩu hiệu này thì quyết sẽ trở thành người đàn ông đích thực. Lúc đó thì khỏi phải nói các cô gái sẽ lao vào quyết như những con thiêu thân. Ok. Thôi bây giờ ngoan ngoãn đọc thư đi nào. Thư của Bùi Thương 286 Acom Rocketmail.com Anh chị thân, hôm nay là chủ nhật, buổi sáng đẹp trời làm cho tâm hồn em vui vẻ trở lại sau những ngày buồn bã. Đó là người con trai mà hồi lớp 12 em coi là khắc tinh nhất.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 The smell of your skin lingers on me now. You're probably on your flight back to your hometown. If I need some shelter, my own protection, baby. I'll be with myself and center. l a v i t y peace, serenity. Still, I'm p o g m m e d p r o g r m e Fairy tales don't a w it have a happy ending, do they? And I foresee the darker end if I stay.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 là buổi tối đón năm mới 2009 tại phố Hoa Đông đ ú c và vui nhộn là cảnh hai lần đầu đi trượt ba tanh điều mà em rất thích đã ngã lên ngã xuống đau hết cả cùi tay là cảnh xem phim có cảnh ma em sợ và túm chặt lấy anh là lúc em nằm gối đầu lên tay anh ngủ mà chỉ lo anh mỏi tay này Snow đừng tranh thủ dựa vào vai tôi h ô n g cần được minh họa c h o t h ư đ u này đây vì gì phải tranh thủ bao nhiêu bờ vai v ạ n vỡ tôi còn chẳng thèm n ữ a là cái vai như túi c h n g c a o su quýt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 Anh chị thân, em đang rất buồn và thất vọng. Em n h ớ anh chị hãy gửi tặng em và cô ấy ca khúc Magic b u l e v a của f r a n i s c i m a n n với lời nhắn cảm ơn em vì đã mang đến cho anh một q u ã n g thời gian thật hạnh phúc và giúp anh hiểu rằng tình yêu không phải lúc nào cũng màu hồng, kể cả khi anh đã yêu bằng tất cả sự chân thành. Cảm ơn anh chị rất nhiều. ส่องไฟเลนส a เลนส์พรีเลนส์เซนเธอทำงานอยู่เสมอเธอ au ็นคนสุดท้ายในแถวแรก s ระโยคความรักบน t น้าจอ ในคืนและวันซา u ิฟเป็นดุวันดีๆแบบนี้ a วามรักของคนอื่นบา e ครั้ f มันเป็น l าพที่สวยงาม มันเหลือ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 chúc cậu mỗi ngày đều tràn ngập niềm vui và luôn xinh đẹp nha có thể chúng ta ở xa nhau có thể đôi khi t ớ hơi lạnh nhạt nhưng t ớ luôn yêu và nhớ đến cậu hãy coi đây là lá thư g ư ớ i ngăn bàn ngôi cấp 3 của chúng ta nhé ký tên mập em là nhàn lớp QK4 đẹp sư phạm kỹ thuật h ư n g yên yêu này, tôi hỏi là đâu này, để get over quên đi một mối tình vừa mới chia tay thì nên làm thế nào? Shopping, cứ shopping là quên hết, rồi đi ăn, ăn no lên ra ngủ, thế là get over hết. Chuyện thì tốn kém quá n h ỉ vừa mất tình nhá, lại vừa mất tiền ăn uống shopping n ữ a ô i giờ đã yêu thì phải chấp nhận mất mát thôi, cứ ngồi so đo tính toán thiệt hơn đi cuối giờ thì cả nào chẳng yêu được là phải. Nhưng sao không có cuộc chia tay nào tích cực một tí? Ví dụ không yêu nhau nữa thì cả hai đều tốt hơn. Cả hai đều tốt hơn.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 hy vọng anh cũng vậy và đừng làm khổ ai nữa em là trả lại răng gạch dưới cho em a còng yahoo.com xin lỗi anh chị vì em không thể khai báo tên và địa chỉ nhưng các bạn em nghe chương trình này sẽ đều biết thôi cảm ơn các bạn nhiều lắm nhất là phương phương gạch dưới he he a còng o c o m và mình xin gạch dưới he he a còng y h o o c o m em ở số điện thoại 01668348438 cảm ơn anh chị rất nhiều getting smaller. I wonder how. I wonder why. I wonder where they are. The days we had, the songs we sang.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 nhân tiện gửi lời chúc em gái ở nhà học tốt và đỗ đại học chúc phòng 46 C2 đại học n g h i ệ p Hà Nội n g a y càng đoàn kết chúc cho m ộ t ai đó đạt được ước mơ trong cuộc sống anh chị hãy giúp em tặng cho tiểu đ ề của em ca khúc Before He Cheats của k e l l y Underwood nha bài hát tiểu đệ em thích nhất đấy tiểu đ ề em là Nguyễn Trường Giang lớp D07 công nghệ thông tin 1 học viện công nghệ môi t r ư n h viễn thông em hơi tham lam v ề y không anh chị cảm ơn anh chị rất nhiều l o n t r and s s probably getting thirsty. Right now, he's probably buying her some fruity little drink 'cause she can't shoot whiskey. Right now, he's probably up behind her with a f u w s t i c k showing her how to shoot a combo. Nên blog tuần này xin dành cho bạn s p me ở địa chỉ 360. n h m u com gạch chéo f a n t a gạch dưới c gạch dưới 08 m mẹ bị dị ứng tay mẩn đỏ kiêng nước kiêng gió việc bếp núc kiên làm bố để dành phần đấy cho con gái rồi quay sang hỏi mẹ nét mặt tỉnh bơ em dị ứng phải k i ê n ư ớ c cứ để anh tắm cho đàn ông như bố con nghĩ mẹ không yêu hơi phí bố mua về một bó toàn ly hồng và thạch thảo thơm ngát trong ngày mùng 8 tháng 3 thì bố vẫn luôn là người cắm hoa chuyên nghiệp rồi cắm xong không hiểu nghĩ ngợi thế nào lại mang cái t ự ợ cô gái mui bằng đồng để cạnh ướt o kiểu đang n ắ m hoa mẹ k ê u ẩm lên bảo kinh quá bố thế thì em mặc quần áo và cho nó đi còn thế là biết tí nữa mình được quăng cái d ẻ lau bàn ở đâu rồi đấy thời tiết mùa này thật kỳ quặc nhưng ít ra là nó làm cho da r ẻ của mình không còn khô đến ư ứ c này nữa mưa thì cứ lây dây phủ trên trồi biếc nhẹ đến độ chẳng đủ ướt áo hà nội lạ lẫm khi mùa cây t r ổ lá xuống phố mà cứ thấy bồng bềnh lạ phải những ngày xuân đồng đành này làm lòng mình dễ t r ê n h vênh không nếu không sao lại cần một bàn tay siết chặt nhiều đến thế nếu mình không bị hoang tưởng thì cũng bị hoang mang No s h o